Kiểu U Minh Thai phòng má mắt nhắm hờ, lông mi dài như chiếc quạt nhỏ thỉnh thoảng khẽ động đậy, thỉnh thoảng còn chu môi. Trên cái đầu nhỏ có một lớp lông tơ màu tím nhạt, đẹp đến mức tơ lụa tốt nhất thế giới cũng không thể sánh nổi. Quả thật rất dễ thương, bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng sẽ bị mê hoặc, và Lương Tĩnh Yên cũng không ngoại lệ. Cô ấy nhìn chăm chú vào Kiểu U Minh Thai với ánh mắt sáng rực, giọng nói tràn ngập tình mẫu tử. Đây là con của chúng ta sau này phải không Đáng yêu quá Nghe vậy tôi không khỏi đào mắt Trong lòng nghĩ Lúc này còn chưa có gì cả Sao đã coi là con của mình rồi Đúng là phụ nữ khó hiểu Tôi cười nói Tiểu gia hoàn này ngày một lớn lên Nó cũng có linh tính cao Lúc ấy tinh khí toát ra từ nó Tủ để giúp em luyện thành linh thể Giúp em kéo dài tuổi thọ vô hạn Như vậy chúng ta có thể mãi mãi bên nhau Nghe thế, lương tính yên nắm chặt tay tôi Ánh mắt cô ấy nhìn chầm chầm vào kiểu U Minh Thai trong chiếc bình Nhẹ nhàng nói Sau này khi con ra đời sẽ gọi là tiểu tử nhé Ngay khi cô vừa dứt lời Kiểu U Minh Thai khẽ giật tay Dường như nó đang seo hò đáp lại lương tính yên Được đáp lại, lương tính yên càng phấn khích hơn Cô tiếp tục treo đùa kiểu U Minh Thai trong tiếng cười vui vẻ Tạo nên một khung cảnh vô cùng hòa hợp Thời gian ở bên người mình yêu lúc nào cũng trôi qua rất nhanh Thoáng chốc trời đã tối Lương mẫu đã chuẩn bị bữa ăn xong và đến gọi chúng tôi Lúc này lương phụ cũng đã về Ông rất vui khi gặp tôi Thậm chí còn mang ra hai chai rượu mau đài quý Đã được cất giữ mấy chục năm Rượu ngon quả nhiên khác biệt Vừa rót ra đã có hương thơm ngào ngạt Màu rượu vàng ống ả Một ngùm uống vào vùng tôi ấm áp Rất dễ chịu Tôi và Lương phụ uống rượu, còn Lương Tĩnh Yên và Lương Mẫu thì uống nước ngon, ngồi trò chuyện nhẹ nhàng với nhau. Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng mới kết thúc. Sau khi cơm no rượu đủ, tôi đi tắm ở phòng tắm chung của gia đình. Nếu lúc này Lương Tĩnh Yên mặc một chiếc áo mỏng manh, nửa ướt nửa khô đến để xoa bóp lưng cho tôi thì tuyệt vời biết mấy. Khi tôi vừa tắm xong, chuẩn bị về phòng để lợi dụng tình thế một chút, điện thoại của tôi đột nhiên reo lên. Nhìn vào màn hình, tôi thấy đó là Trương Miệu. Thực tình tôi không muốn nghe cuộc gọi này, vì hắn không hay gọi cho tôi. Nhưng một khi đã gọi, thì chắc chắn là có việc gì đó cần tôi giúp. Tôi nhấc máy, đầu bên kia Trương Miệu có vẻ lo lắng, nói Hiểu Phi à, dạo này thế nào rồi? Có cưa được cô nào mới chưa? Đào hành có tăng lên chút nào không? Thời tiết ở giang âm thế nào? Tôi trợn mắt, không kiên nhẫn nói. Có gì thì nói nhanh Đừng có dài dòng Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh Hồi nãy tôi nhận được báo cáo từ cảnh sát Dạo gần đây ở Giang Âm Nhiều người bỗng dưng mất tích không lý do Những thi thể được phát hiện Đều bị xé nát thành mảnh vụn Nơi xảy ra sự việc là ở nghĩa địa Tôi nghi ngờ có tà sư hại người Nên muốn cậu đến điều tra giúp Nghe vậy tôi cao mày Không vui nói Chết tiệt Sao anh không tự đi điều tra Tôi không có thời gian đâu, tìm người khác mà làm. Ai trong tổ của chúng ta, ngoài cậu thì mọi người đều ở kinh đô cả, không ai đến kịp. Hơn nữa, cậu là người mạnh nhất, nếu cậu không đi thì ai đi được? Trương Miểu giải thích lý do và tầng bốc tôi vài câu. Nghe vậy, tôi thăng mãng hỏi. "Hả? Căng anh chạy đến kinh đô làm gì? Có chuyện gì xảy ra à?" Đại kiếp sắp đến. Chúng tôi đang làm một việc lớn nhưng nói qua điện thoại không rõ. Khi gặp nhau tôi sẽ kể chi tiết. Tôi gật đầu rồi hỏi thêm vài chi tiết trước khi cúp máy. Vừa tắt điện thoại, điện thoại của Ninh Nhã lại gọi tới. Dòng cô ấy có chút bực bội. Nguyên nhân cũng liên quan đến vụ án xác chết bị phân thầy và cô ấy muốn tôi cùng đi điều tra với cô ấy. Tôi đồng ý và để cô ấy đến Lương gia đón tôi. Sau đó tôi nói với Lương Tĩnh Yên về việc này và chuẩn bị rời đi. Nhưng cô ấy nặng nặng đòi tôi để lại kiểu u minh thai Tức tiểu tử Nói rằng muốn ở bên tiểu tử Và nhìn nó lớn lên Phụ nữ đúng là khó hiểu quá Tôi đứng ở cổng lương ra khoảng 5 phút Thì Ninh Nhã lái xe cảnh sát đến Tôi mở cửa xe ngồi vào Nhìn quanh rồi hỏi Chỉ có chúng ta thôi sao Sao Ở một mình với tôi cậu không thấy vui à Nếu không thích thì xuống xe Tôi tự đi Ninh Nhã chừng mắt nhìn tôi Giống như một con hổ nhỏ đang thức giận Chỉ thiếu nước lao vào cắn tôi thôi Tôi xoa xoa mũi Không dám nói gì thêm Có vẻ như tôi đã để cô ấy bơ vơ một thời gian Không trách được cô ấy giận dỗi như vậy Tôi cười nịnh nọt Ninh đại mỹ nữ đừng giận Giận rất già đi đấy Mà già đi thì không còn xinh đẹp nữa đâu Ninh nhã hư lạnh một tiếng Không thèm liếc nhìn tôi mà khởi động xe Lái thẳng đến địa điểm đã định Tôi nhìn chăm chú vào góc nghiêng hoàn hảo trên mặt cô ấy Đường nét tinh tế Kết hợp với bộ đồng phục cảnh sát Khiến cô ấy trông rất oai phòng Có lẽ do tôi nhìn quá lâu Ninh nhá quay sang cáu kỉnh nói Nhìn gì mà nhìn Đi mà ngắm mấy cô hoa khôi của cậu ấy Tôi cười gượng Hoa khôi thì đẹp Mà nữ cảnh sát cũng đẹp không kém Tôi còn phát hiện ra Ninh đại mỹ nữ mấy ngày không gặp Mà đã sinh lên nhiều hơn Suy nghĩ nàng tôi rơi ra rồi ráng rồi. <cười> Chỉ giỏi ba hoa. Ninh Nhá vẫn tỏ vẻ không vui, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, cho thấy cô ấy thực sự thích lời khen ngợi của tôi. Chúng tôi cứ trò chuyện như vậy suốt chặng đường, không ngờ đã đến nơi, chính là nghĩa địa kia. Nghe nói ở Giang Âm từng có bốn nghĩa địa lớn, nằm ở bốn hướng đông nam, tây bắc. Hồi đó chưa phổ biến hỏa táng, chủ yếu vẫn là chôn Nhưng đất đai thì có hạn Vì vậy chính phủ đã chọn 4 khu ngoại ô để làm nơi chôn cất Tuy nhiên do số lượng người chôn cất quá nhiều Thì khí quá nặng Cả 4 nghĩa địa dần rơi vào thế phong thủy Thì phá thiên Nơi mà âm khí tụ hồi tạo ra sát khí lớn Khiến nước sông Giang Âm bị nhiễm âm khí Bầu trời trở nên u ám Từ đó Thành phố này trở thành thủ phủ của quỷ Trong mắt nhiều đạo sĩ Với nhiều vụ án mà quỷ giết người thường xuyên xảy ra Cuối cùng, một phong thủy sư nổi tiếng đã yêu cầu chính phủ đóng cửa bà nghĩa địa ở các hướng Đông Nam Bắc, chỉ giữ lại nghĩa địa ở hướng Tây. Sau đó, nhiều âm dân sư và nhà sư được mời đến để siêu độ cho các linh hồn. Người ta nói rằng lúc đó bầu trời đen kịt, giống như có quân âm binh đi qua. Kể từ đó, âm khí ở giang âm đã tan biến và nghĩa địa ở hướng Tây vẫn được sử dụng. Đã hơn 70 chục năm trôi qua. Ai biết được đã có bao nhiêu người chôn cất ở đây và có bao nhiêu linh hồn còn ở lại. Vì vậy, nơi này sẽ đến người dám bén mảng đến. Giờ đây, tôi và Linh đang đứng trong nghĩa địa, xa xa chỉ toàn thấy những nấm mộ lồi lõm và nhiều cây liễu rủ xuống, một số hồi mộ quá cũ kỹ, quan tài đã vỡ, để lộ những bộ xương trắng hếu. Âm khí ở đây đậm đặc đến mức đáng sợ, sát khí như thể hiện hình và thực là một cấm địa. Khi tôi nắm tay Ninh nhã, chuẩn bị tiến lên phía trước, đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy nhỏ quay quanh chúng tôi. Tôi cau mày, bởi sự xuất hiện của cơn lốc này có nghĩa là linh hồn dân giữ đang cảnh báo chúng tôi không nên tiếp tục tiến đến. Nếu cứ đi tiếp, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Tất nhiên, loại quỷ giữ này tôi vẫn không xem là gì, nắm tay Ninh Nhã tiếp tục đi tới. Trên bầu trời không có trăng sao, Mọi thứ tối đen như mực, chỉ có những đốm lửa ma trời màu xanh lam, đẹp nhưng rất đáng sợ. Ninh Nhã có chút căng thẳng, nắm chặt tay tôi, thần kinh căng như dây đàn, mắt nhìn chằm vào xung quanh. Đột nhiên, từ dưới chân vang lên một tiếng thắc, khiến Ninh Nhá giật mình hên lên. Tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy đó là một mẫu xương người trồi lên khỏi mặt đất, do đã bị phong hóa nên xương rất giòn, chỉ cần một chút tác động là vỡ ngay. Quan sát kỹ hơn, tôi nhận ra xung quanh chúng tôi lan liệt những mẫu xương người, xen lẫn với nhiều hộp sọ, sáng chết nằm vương vãi khắp nơi. Nhiều bộ quần áo và trăn chiếu mà người chết từng sử dụng cũng được lẫn lộn trong đó, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng. Đúng lúc này, những đống lửa ma trời bắt đầu di chuyển, dường như bị thứ gì đó điều khiển, từ từ bao vây lấy chúng tôi. Tôi cười lạnh một tiếng, Chỉ thấy một cậu bé khoảng mười mấy tuổi Đang lơ lửng phía sau những đốm lửa ma trời Điều khiển chúng Đây có lẽ là một con quỷ nghịch ngợm Chuyện thích treo chọc người khác Những con quỷ như thế này Là loại dễ gặp nhất khi đi trên đường vào ban đêm Chỉ mang tính chất đùa giỡn Không có ác ý Tôi nắm tay của Ninh Nhã tiếp tục đi tới Hoàn toàn phất lờ những đốm lửa ma trời trước mặt Thấy không dọa được chúng tôi Cậu bé kia nhặt một mẫu xương dưới đất lên Ném về phía chúng tôi Tôi nhẹ nhàng tạo một cơn gió biến màu xương thành cho bụi ngay lập tức khiến cậu bé sợ hãi lan lên một tiếng rồi bỏ chảy mất giản không dám quay đầu lại chúng tôi tiếp tục đi thêm một đoạn nữa tôi đột nhiên nhếu mày bảo Ninh ngã dừng lại trước mặt chúng tôi vài mét là những màu thịt vàsương vùn vương vái khắp nơi hơn nữa những màu thịt và xương này đều còn mới điều đó có nghĩa là người này vừa mới chết không lâu Tôi chậm rãi tiến tới, quan sát kỹ lưỡng, mày thêm nữa. Xác chết này không phải bị người dùng dao chặt, mà dường như bị một thế lực nào đó vặn xoắn, giống như một con thú hoang ăn thịt người, xé thành từng mảnh. Điểm quan trọng nhất là trên mặt đất có một vết nhỏ bằng ngón tay, bên trong còn đỏ au, đây là dấu vết của máu chảy. Theo dấu vết này, cách đó khoảng 2m là một ngôi mộ đất, mộ rất thấp và cũ kỹ. Không có bia mộ. Trên đó mọc đầy cỏ dại. Nếu không nhầm. Máu của xác chết này đã chảy vào ngôi mộ đó. Lúc này. Ninh nhá bước tới. Tuy có chút sợ hãi. Nhưng không quá kinh hãi. Dù sao cô ấy cũng là một cảnh sát. Nên khả năng tự kiềm chế khá tốt. Cô quan sát một lúc rồi nhíu mày nói. Với cái xác phân thầy mà chúng tôi phát hiện mấy ngày trước. Cũng tương tự như vậy. Bên cạnh cũng có một ngôi mộ nhỏ. Chỉ là cách đây khá xa mà thôi Nghe vậy tôi có chút ngạc nhiên Sau đó dồn ánh mắt về phía ngôi mộ đất Ánh mắt tôi sắc bén Dường như có thể xuyên thấu ngôi mộ Để nhìn vào bên trong Đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình Toàn thân lạnh toát Luông khí lạnh từ dưới chân chạy thẳng lên Trong ngôi mộ này Rốt cuộc chôn thứ gì Mà oán khí mạnh đến mức Ngay cả tôi cũng khó mà chịu nổi Chưa rõ tình hình Tôi không dám tùy tiện đào mộ. Nếu chẳng may đào phải thứ gì khủng khiếp, tôi có thể chạy thoát. Nhưng ninh nhá thì không chắc có thể thoát được. Tùy không thể đào mộ, nhưng muốn biết tình hình cơ bản bên trong ngôi mộ, thì tôi vẫn có cách. Phương pháp đơn giản nhất là xem cỏ mọc trên mộ. Những thầy phong thủy có kinh nghiệm sâu, chỉ cần nhìn cỏ mọc trên mộ là có thể phán đoán được một số thông tin cơ bản. Ví dụ như chỉ cần nhổ một gốc cỏ trên mộ, Là có thể tính toán người trong mộ đã chết bao nhiêu năm Phương pháp này được cho là khá chính xác Trên mỗi ngôi mộ thường mọc một cây cỏ to nhất và mạnh nhất Gọi là quỷ thảo hay còn gọi là nhân thảo Gọi là quỷ thảo vì loài cỏ này dễ thu hút ma quỷ Là một vật không may mắn Các đạo sĩ thường sử dụng loại cỏ này khi hành pháp Theo âm dương thuật Nó còn được gọi là nhân thảo Vì từ góc độ phong thủy Loài cỏ này đại diện cho vận mệnh của gia đình người chết Hay còn gọi là mầm Người ta thường cho rằng Nếu cỏ trên mộ phát triển mạnh Thì là điềm lành Tức là tổ tiên phù hộ Từ cây cỏ này cũng có thể đoán được Người chết bao nhiêu năm rồi Chỉ cần nhổ cỏ lên và đếm rễ Rễ to thì tính 2 năm dễ nhỏ thì 7 rễ tính 1 năm Tôi tìm thấy cây quỷ thảo trên ngôi mộ Nhổ lên và đếm kỹ Giá mặt tôi càng lúc càng nặng nề Dế to có hơn 50 cái Dế nhỏ đếm không xuể Điều này có nghĩa là xác chết trong ngôi mộ này Đã có ít nhất vài trăm năm chắc chắn có gì đó kỳ lạ ở đây Tôi tiếp tục dùng thuật phong thủy Để phân tích cây quỷ thảo Trong đầu nhớ lại những kiến thức Mà Trung Quỷ đã truyền cho tôi Nếu người chết trong mộ là nam giới Dế cỏ sẽ có màu trắng bạc Nếu là nữ giới Dế cỏ chỉ dính bùn đất Cỏ mọc trên mộ đàn ông Thì dễ cắm thẳng xuống Còn mộ đàn bà thì dễ uốn lượn trong buồn Trong khi quan sát kỹ Tôi xác định người chết trong mộ này là nam giới Nếu người đàn ông này chết già Thì cỏ trên mộ sẽ cứng Nếu chết trẻ thì cỏ non và mềm Cỏ trên tay tôi có hình dáng uốn cong Nhiều điểm xoắn Trên mộ còn có mọc nhiều hoa Cỏ trên mộ nghiêng ngả Cho thấy người này là kẻ rất xấu xa khi còn sống Ngoài ra Cỏ mọc ngoài mộ cho thấy người này chết oan. Cỏ mọc về bên trái thì mộ bị xáo trộn. Nhìn kỹ hơn vào cỏ và bùn đất. Có thể thấy quan tài đỏ ở đầu và đen ở chân. Quan tài trắng thì giải rác khắp thân xác. Nếu không có quan tài, tình hình sẽ tệ hơn nữa. Cỏ mọc dối như tờ, bùn đất thì đen ngòm. Sau khi phân tích xong, tôi đã hiểu sơ qua về người chết trong mộ. Đây là một người đàn ông. Khi còn sống là một kẻ ác độc và chết oan Điều đáng sợ nhất là Người này được chôn trong hai quan tài Quan tài trắng thì tụ âm khí Quan tài đỏ thì hút máu Tất cả những điều này cho thấy Thứ nằm trong mộ rất nguy hiểm Là một đại gia hỏa Những thông tin này hầu hết đều đúng Và rất chính xác Tuy nhiên tôi cảnh báo rằng Không phải thấy mộ là nhổ cỏ Vì nếu nhổ chúng quỷ thảo ma quỷ sẽ đeo bám bạn đấy Nhớ kỹ Mộ càng có nhiều quỷ thảo Thì càng không nên chạm vào Nếu bất cẩn tai họa sẽ ập đến ngay Nhìn ngôi mộ với vẻ mặt nghiêm trọng Tôi nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó Nhưng nhất thời không biết phải làm gì Dù đã nắm được tình hình cơ bản Nhưng tôi vẫn chưa thể xác định được Thứ gì đang ở trong mộ Lúc này tôi đột nhiên nhớ lại Lời của Ninh Nhã nói trước đó Rằng khi họ phát hiện những xác phân thây Gần đó cũng có một ngôi mộ nhỏ Không nổi bật Tôi lập tức có một linh cảm gì đó Giọng nói trở nên khẩn trường Nói với Ninh Nhã Cô vừa nói rằng Nơi các cô phát hiện xác phân thây mấy ngày trước Cũng có loại mộ này đúng không Ninh Nhã có chút ngạc nhiên Nhưng vẫn chắc chắn gật đầu nói Đúng vậy Mỗi xác phân thây đều có một ngôi mộ nhỏ không xa Có vấn đề gì sao Nhanh dẫn tôi đến đó Tôi vội vàng nói Từ giọng điều của tôi Ninh Nhã cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng của sự việc. Cô ấy kéo tôi chạy về hướng khác. Đúng lúc dấm lên những mảnh xương người phát ra âm thanh răng rắc. Nghe đến dựng tóc gáy. Nhưng lúc này không ai để tâm đến những điều đó. Giữa đường có vài con tiểu quỷ chặn đường. Tôi liền vung tay đập bay chúng. Khi chạy đến hướng tây bắc của nghĩa địa. Không cần Ninh Nhã nhắc nhở. Ánh mắt của tôi đã tập trung vào một nấm mộ đất không nổi bật. Tôi tiến đến. Nhổ một gốc lớn cỏ phần mộ lên. Quan sát kỹ, nhận ra nó giống hệt nấm mộ lúc trước. Điều nghiêm trọng hơn là, cỏ trên nấm mộ lúc trước có dễ màu đen, mang theo sát khí. Còn ở nấm mộ này có dễ màu đỏ thẫm, đầm đặc sát khí đỏ như máu. Khi chạm vào, đầu óc đau đớn như bị kim châm. Tôi không bỏ cuộc, Bảo Ninh Nhá dẫn tôi đến những nơi khác mà có phát hiện sáng chết. Lần này chúng tôi chạy về phía tây Nam của Nghĩa Địa và nhanh chóng phát hiện thêm một nấm mộ nhỏ Kết quả cũng y như hai nấm mộ trước. Lúc này, Ninh Nhã muốn kéo tôi đi tiếp, nhưng tôi ngăn lại. Cô nhìn tôi với vẻ không hiểu, nhưng tôi không trả lời mà nhảnh lên một cái liếu lớn. Từ đó, tôi quét mắt qua toàn bộ địa. Càng nhìn, sắc mặt tôi càng nghiêm trọng, như thể có thể vắt ra nước. Tôi gần như chắc chắn rằng thứ nằm trong những ngôi mộ kia là thứ gì. Nếu tôi đoán không sai, đó hẳn là huyết khối cựu thế. Huyết khôi kiểu thế là do một ác nhân Khi còn sống cùng hung cực ác Không chuyện gì không làm biến thành Những kẻ này lúc sống làm điều ác không ngừng Chết trong đau đớn Sau đó phải chịu đài đọa vô tận Ở địa phủ Bị lửa địa ngục thiểu đốt Nước hoàng tuyên ăn mòn Huyết hải bồi dưỡng Nhân quả gột rửa mới có thể đầu thai Thông thường quá trình này kéo dài khoảng 500 năm Tốn gấp hàng chục lần thời gian Của người bình thường Hơn nữa khi đầu thai Kẻ đó lại tiếp tục trở thành an nhân, làm điều xấu, rồi chết trong đau đớn, và lại tiếp tục bị đầy đọa. Sau hai lần như vậy, kẻ đó sẽ trở thành huyết khôi nhị thế. Cứ như vậy suốt 9 lần, huyết khôi kiểu thế với sát khí và oán khí lớn đến mức không thể đầu thai nữa, chỉ có thể bị giam giữ ở 18 tầng địa ngục, bị thiêu đốt mãi mãi. Vì vậy trên nhân gian thường không có huyết khôi kiểu thế, thậm chí huyết khôi nhị thế cũng hiếm. Huyết khôi kiểu thế oán khí mạnh đến nỗi Ngay cả những quỷ tướng như hắc bạch vô thường Cũng không chắc có thể đánh thắng Vì vậy Chúng thường bị nhốt trong địa ngục Vì sinh hỏa địa ngục trói buộc Nếu một huyết khôi kiểu thế thoát ra Đó sẽ là thảm họa Tương phản với huyết khôi kiểu thế Là thiện nhân kiểu thế Những người này sinh ra đắt thiện lương Đời sống phú quý Và nếu đạt đến thiện nhân kiểu thế Thì sẽ thoát khỏi luân hồi Trở thành linh tử bất tử Trải qua quan sát của tôi Ở 9 hướng của nghĩa địa đều có một nấm mộ Nghĩa là có 9 huyết khôi kiểu thế Dù chưa rõ chúng đang ở đời thứ mấy Nhưng chắc chắn rất mạnh 9 nấm mộ này chiếm 9 vị trí trong kiểu cùng bát quái Liên tục hấp thụ âm khí xung quanh để tự cường hóa Ban đầu bốn góc của nghĩa địa có bốn con thần thú trấn áp Tạo thế cân bằng Nhưng sau đó ba hướng đông nam bắc ngăn ứng với Chu Tước, Thanh Long và Bạch Hổ đã bị phong ấn, chỉ còn lại Huyền Vũ ở phía Tây là nơi âm khí hội tụ. Điều này có nghĩa là toàn bộ âm khí của thành phố Giang Âm đã bị hội tụ lại để nuôi dưỡng Huyết Khôi Cửu Thế. Bởi khi Huyết Khôi Cửu Thế tiến hóa, nó sẽ tương đương với 9 con thi khôi. Đây là sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Vì vậy, người đề xuất phong ấn bằng địa ở phía Đông, Bắc, Nam và Tây Bắc hẳn là có miêu đồ Và những hiện tượng dị thường khi đó chắc chắn cũng là do kẻ đó cố ý gây ra. Hiện tại, kiểu khúc huyết khối trần đã được bày bố. Chỉ dựa vào sức mạnh của một mình tôi thì không thể phá được. Cũng không dám hành động tùy tiện. Tuy nhiên, tình hình rất cấp bách. Vì một khi xuất hiện huyết tinh nhập mộ, điều đó có nghĩa là huyết khôi kiểu thế sẽ bắt đầu hành động. Không thể chậm chế. Khi tôi đang phân vân, thì đột nhiên âm khí tại nghĩa địa bông lên trời hào thành một xoáy lớn trên không trung, nhiều mảnh xương khô bị cuốn lên không, lửa ma trời cũng loạn lên khắp nơi và nhiều cây liễu lớn bị nhổ bật gốc, cảnh tượng trông giống như tận thế. Tôi ôm chặt Ninh nhã, hai chân vô cắm trên mặt đất, nhiều mắt quan sát tình huống đột ngột này xảy ra. Đột nhiên, một tiếng gầm rú vang lên bên tai, sau đó một bóng đen lao thẳng về phía chúng tôi. Khi bóng đen đến gần, Tôi mới nhìn rõ đó là một thứ trông như quả cầu thịt, toàn thân đen kịt, chẳng phân biệt được đâu là mắt, đâu là mũi. Nó không phải là đang chạy, mà giống như đang lăn. Đây chính là huyết khôi tam thế. Khi huyết khôi tam thế xuất hiện, những quỷ vật khác lập tức yên lặng, chúng nhanh chóng lẩn trốn như thể đang thấy đại vương của mình. Điều này cũng rất dễ hiểu, bởi vì theo câu nói, 10 oán thành một sát, 10 sát thành một ác. Vạn ác thành một khôi Huyết khôi kiểu thế là một trong những tồn tại Mạnh nhất trong tất cả các quỷ vật Âm phong quét thẳng về phía tôi Tôi không thể rút lui Nên ngay lập tức ném ra một lá sát quỷ phù Ánh sáng bạc của lá bùa Có phần mờ nhạt Sức mạnh của sát quỷ phù bị giảm tối đa Trong nghĩa địa này Nên uy lực của nó cũng giảm đi rất nhiều Lá sát quỷ phù đập vào người huyết khối tam thế Phát ra âm thanh xèo xèo Khi bị ăn mòn liên tục Nhưng ngay sau đó Huyết khôi tam thế bùng phát ra luôn quỷ khí mạnh mẽ hơn. che phủ lát rát quỷ phù Rồi vết thương của hắn cũng nhanh chóng lành lại. Cơn đau có lẽ đã ghi thích tính hung bạo của hắn. Huyết khôi tam thế gầm lên. Mang theo quỷ khí ngập trời lao đến lần nữa. Đồng tử của tôi có rút lại. Huyết khôi tam thế đã khó đối phó như vậy. Không biết huyết khôi cửu thế còn quái gì đến mức nào. Ngay lập tức tôi vận dụng đào ấn và thi quỷ chi khí. Kết hợp hai loại sức mạnh để kích phát sát quỷ phù Ánh sáng màu đen của lá bùa Một lần nữa nổ tung trên người huyết khôi tam thế Lần này hiệu quả rõ rệt Hắn bị đánh bay Nửa thân người đã bị trọng thương nặng nề Tuy nhiên Tôi không muốn dây dưa Nghĩa địa này vô cùng tà dị Có chuyện gì thì để ban ngày Ngày mai giải quyết vậy Tôi liền bế ninh nhã chạy thẳng ra ngoài Huyết khôi tam thế nằm dưới đất rái rủa Nhưng cuối cùng không dám đuổi theo Khi tôi bế Ninh Nhã chạy đến con đường lớn Phát hiện không có thứ gì bám theo Lúc đó tôi mới thở vào nhẹ nhóm Chuyện này thật khó giải quyết Ninh Nhã lại là không nói lời nào Chỉ lặng lẽ lái xe trở về nhà Ninh Nhã lái xe Còn tôi thì nhíu mày Suy nghĩ cách phá giải kiểu khúc huyết khôi trận 9 ngôi mộ đất này Có liên hệ với nhau Nếu một ngôi mộ bị phá phong ấn 8 ngôi còn lại sẽ cảm ứng được Và cùng nhau phá phong ấn đấy vậy, chắc chắn tôi không phải là đối thủ. Dù đã sử dụng Trung Quỷ Ấn, nhưng có lẽ chỉ có thể đối phó với 4 con huyết khối thế, còn đối phó với 9 con thì đúng là tự sát. Không phải Trung Quỷ Ấn yếu, nó là một trong 3 linh ấn mạnh nhất của Tam giới, nghe nói có thể trấn áp cả Quỷ Vương. Nhưng trong trận đại chiến năm trước, Trung Quỷ Ấn đã bị phá vỡ, hiện tại vẫn chưa hồi phục. Cần phải dùng thi quỷ chi khí Và lửa địa ngục để từ từ dưỡng lại Dĩ nhiên Nếu sử dụng vạn linh phục quỷ chú Thì có thể đánh cược một trận Kết hợp với chung quỷ ấn Thì tỷ lệ thắng thua là 50-50 Nhưng kiểu đánh giết định 1.000 Từ hại 800 này Thì tôi không muốn làm Theo phán đoán của tôi Trước hết phải làm cho âm khí tích tụ Trong 9 ngôi mộ đất qua hàng trăm năm Từ từ thoát ra Quá trình này phải diễn ra chậm rãi không thể để âm khí bùng phát ngay lập tức. Một khi toàn bộ âm khí bùng nổ trong một khoảnh khắc, nó còn khủng khiếp hơn cả bom nổ. Âm khí ngưng tụ thành mây, không biết bao nhiêu người sẽ bỏ mạng. Hơn nữa, âm khí thoát ra từ từ, phải được lập tức làm bốc hơi hoặc thiểu đốt. Nếu không, nó sẽ tích tụ trong nghĩa địa. Khi huyết khôi kiểu thế phá mộ xuất hiện, nếu hắn hấp thụ được âm khí này, thì mọi nỗ lực trước đó sẽ vô ích. Ngoài ra, Còn phải phong ấn hoàn toàn các ngôi mộ khác Một khi một ngôi mộ thoát ra được Mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể Cũng phải đề phòng người bày Kiểu khúc huyết khôi trận Để tránh hắn dở cho quỷ phía sau Chưa kể đến việc Khu vực này trong suốt trăm năm qua Không biết đã có bao nhiêu người chết Bao nhiêu sáng chết hóa thành quỷ Bao nhiêu thi thể trối dậy Nếu xuất hiện một đội quân quỷ Hoặc quân đội thi thể Vậy thì tôi cũng xong đời Ngoài những điều này Còn những thứ mà tôi chưa nghĩ ra. Nhưng nhìn chung. Đây không phải là việc mà một mình tôi có thể hoàn thành. Chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ thôi. Sẽ là một thảm họa. Nghĩ đến đây. Tôi gọi cho Trương Miểu. Trình bày toàn bộ tình hình. Rồi yêu cầu anh ta phái người đến giúp đỡ. Nhưng anh ta im lặng một lúc. Rồi nói một câu. Không có ai cả. Nghe vậy. Cơn giận của tôi bùng lên. Tôi mắng chửi anh ta không ngớt. Đến mức Ninh nhán ngồi bên cạnh cũng nhăn mày chồng như thể đang trách tôi đúng là thiếu văn hóa tôi cười h hắc ngừng bắng chửi và thẳng thường tuyên bố nếu không phá người tới tôi cũng không làm nữa trường biểu lại im lặng một lúcầu và ngay khi tôi định cúp máy anh ta nói một câu khiến tôi bàg hoàng hiểu phí hiện tại thật sự không có ai có thể giúp được cậu chúng tôi đang phong ấn Long mạch Tôi kinh ngạc và thốt lên. Họ phong ấn Long Mạch để làm gì? Chẳng lẽ Long Mạch không ổn định? Nếu vậy, đó sẽ là một thảm họa. Khi nhắc đến Long Mạch, có người hỏi liệu trên thế giới có rồng hay không? Tôi có thể nói rõ là có, nhưng rồng không có thực thể. Nó chỉ là một loại đại thế, một loại biểu tượng. Rồng thật sự thì bạn sẽ không nhìn thấy. Những hiện tượng như rồng vàng hút nước, rồng long tranh Châu hay bất cứ điều gì tương tự, Tất cả đều là giả cả những thần thú thường cổ như huyền Vũ kỳ Lân cũng tồn tại thật mỗi loài có tăng dụng riêng bệnh hổ đại diện cho chết chóc K kỳ Lân duy trì ổn định truyền thuyết kể rằng khi tam giới bị phá vỡ cách đây ngàn năm kỳ lân đã xuất hiện chủ thước tràn đầy Dương H đốt cháy mọi thứ còn Huyền Vũ thuộc tính Â xuất hiện là điềm báo thảm họa nhưng những thần thú này rất hiếm thấy con người có vận khí Khi vận khí hưng thịnh, may mắn luôn đến với bạn. Còn nếu vận đen đeo bám, uống nước cũng sẽ bị nghẹn. Đất nước cũng có vận thế và quốc vận. Có những quốc gia chiến tranh liên miên, thiên tai hoành hành, dân chúng khổ cực. Có những quốc gia thì quốc thái dân an, phồn thịnh. Đó là do long mạch đóng vai trò quan trọng. Mỗi quốc gia khi đỉnh đô đều mời một phong thủy sư có hành cao để tìm long mạch và phong ấn nó dưới lòng đất. Khi đó, Khi Long Mạch sẽ lan tỏa Bao phủ toàn bộ quốc gia Người ta nói rằng Những hoàng đế từ lập nghiệp Đều có Long Mạch trợ lực giới mộ tổ tiên Nên họ liên tiếp giành chiến thắng Và cuối cùng lên ngôi Trong lịch sử Hải phong thủy sư nổi tiếng nhất là Từ phúc của nhà Tần Và lưu báo ôn của nhà Hán Sức mạnh mà Long Mạch tỏa ra Không ai có thể giải thích rõ ràng Nhưng nó vô cùng quan trọng Nếu Long Mạch bị phá vỡ Quốc gia đó sẽ gặp thiên tai Dân chúng khổ cực Và cuối cùng âm khí bùng phát Đất nước sẽ bị hủy diện hoàn toàn Vì vậy Việc phong ấn Long Mạch là vô cùng quan trọng Không được phép có bất kỳ sai sót nào Khi nghe Trương Miểu Nói họ đang phong ấn Long Mạch Phản ứng đầu tiên của tôi Là liệu có chuyện gì xảy ra hay không Dường như biết tôi muốn hỏi điều gì Trương Miểu ở đầu dây bên kia Nói ngắn gọn Hiện tại chưa có vấn đề gì Nhưng nhiều tà vật liên tục tấn công nên không có ai giúp cậu. Còn về vụ huyết khôi kiểu thế cậu hãy tự nghĩ cách. Tôi tin cậu làm được. Nói xong anh ta cúp máy tôi chầm ngâm một lát nghĩ rằng tà vật đang cố gắng phá hủy Long Mạch với mục đích gây ra chiến tranh từ đó gây ra cái trên hàng loạt. Khi đó quán linh sẽ đẩy giấy âm khí gia tăng mạnh mẽ đem lại lợi thế không nhỏ cho tà vật. Thảm họa đang từ từ tiến đến Tôi thở dài, điều gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Trong lúc đó, tôi đã đến nhà của Ninh Nhã. Nhìn thấy tôi đang suy tư, Ninh Nhã không khỏi ngạc nhiên. Một người đàn ông đang suy nghĩ nghiêm túc, luôn có sức hút. Dù cô ấy không biết tôi đang lo lắng về điều gì, nhưng vẫn rất hiểu chuyện, không hỏi thêm gì. Cô ấy cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi. Tôi thoáng xứng sờ sau đó cười hăng hắc, kéo Ninh Nhã lại và hôn cô ấy nồng nhiệt. Nhìn dáng người đầy đặn của Ninh Nhã trong bộ cảnh phục, cơ thể tôi nóng bừng lên. Tôi thầm nghĩ sẽ thật tuyệt nếu trải nghiệm chuyện đó trên xe một lần. Tôi ôm Ninh mà không vội xuống xe, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Ngày mai cô hãy tập hợp những thanh niên trai tráng ở đồn cảnh sát, ưu tiên là những người còn trong trắng, nhưng đừng chọn những người tuổi tí và tuổi tỵ. Còn cần thêm gì, tôi sẽ nghĩ kỹ rồi nói sau, nhớ là phải nhiều người." Và phải sơ tán mọi người trong vòng 10 dặm quanh đây Nghe vậy Ninh nhá gật đầu Từ dòng điệu của tôi Cô ấy đã nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình Cô ấy gật đầu một lần nữa Khi tôi chuẩn bị rời đi Ninh nhá bỗng nhiên đỏ mặt Nhẹ nhàng nói Hiểu phi giờ cũng muộn rồi Tối nay ở lại đây đi Đừng về nữa Tôi chố mắt ngạc nhiên Nương miếng gần chảy ra Không dám tin hỏi Chẳng lẽ tối nay cô muốn hầu hạ tôi sao? Ninh Nhã lườm tôi, đưa con tay Ngọc chạm nhẹ lên chán tôi rồi cười nói. <cười> cậu mơ đẹp quá rồi, tôi ngủ với manh manh, còn cậu ngủ dương của tôi. Tôi cầm nín, lại không có cơ hội nào để tranh thủ cả. Tôi đã đến nhà của Ninh Nhã vài lần rồi, nên cũng khá quen thuộc. Khi Ninh Nhã mở cửa, tôi nhìn vào bên trong và không khỏi bất ngờ. Quả thật cảnh tượng trước mắt khiến tôi xứng sở. Suốt cơn mưa thì trải nước miếng, chỉ thấy Tôn Manh manh đang ngồi trên ghế sofa, chân vô tư gác lên bàn trà, cúi người để sơn móng chân. Có lẽ cô ấy vừa tắm xong, trên đầu quấn khăn tắm, khoang áo choàng tắm màu hồng nhạt. Tư thế người và gác chân của cô ấy tạo nên một đường cong quyến rũ đầy kích thích. Đôi chân trắng nõn, chiếc cổ thiên nga thon dài và cặp mông tròn căng thấp thoáng, thật sự quá gợi cảm. Nếu Ninh Nhã không ở đây, Có lẽ tôi đã không kìm được mà lao tới rồi. Nghe tiếng mở cửa, tôi mạnh mạnh không ngẩn đầu lên mà nói. Về rồi à, đóng cửa lại nhanh đi, tôi vừa tắm xong, lạnh quá. Nói xong, cô ấy như cảm thấy điều gì không đúng, liền nghi hoặc ngẩn đầu lên. Thấy tôi với bộ dáng hào sắc, lập tức đỏ mặt. Cô ấy vội rút chân trắng nón về khỏi bàn trà, rồi kéo áo tràng lên. Nhưng chiếc áo tràng dường như quá ngắn. Khi kéo lên che ngực thì phần dưới lộ ra ngay lập tức Khiến cả chiếc quần lót trắng tinh Từ thắt lưng trở xuống Mọi thứ gần như phơi bày hết Hoàn hảo không tỉ vết Vì Tôn Mạnh Mạnh là cảnh sát Thường xuyên luyện tập Nên cơ thể săn chắc Tất cả đều vô cùng quyến rũ Tôn Mạnh Mạnh hét lên một tiếng Lấy áo choàng che người lại lườm tôi một cái đầy căm phẫn Rồi cầu nhỏ nói Ninh nhá sao chỉ đưa người về Mà không nói trước một tiếng vậy Lại còn mang theo tiền xăng lang này Xuyết chút nữa là bị hắn nhìn thấy hết rồi Đình nhá có chút ánh này nói ấy dạo này bận quá Đầu óc cứ mơ màng Đến quên mất Xin lỗi nha Nói xong Cô ấy nhìn tôi một cách tinh quái Rồi nhẹ giọng treo đùa Đừng nhìn nữa Nước miếng chảy hết lên áo rồi kìa Tôi ừ một tiếng Theo phản xạ đưa tay lên lau miệng Nhưng không thấy gì Lúc này tôi mới biết mình đã bị đùa giỡn Mấy lập tức cảm thấy đau ở họng, Ninh Nhã đang mạnh tay véo tôi, liếc tôi một cái rồi bước vào bếp bắt đầu nấu ăn. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng mình bận suốt cả một ngày đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, bụng đói đến mức gần như xẹp. Tôi ngồi xuống trên ghế sofa, không chút kiêng dè ngắm nhìn Tôn Mạnh Mạnh. Cô nàng này có thân hình bốc lửa, thuộc kiểu rất khỏe khoắn. Nhưng thứ hấp dẫn tôi nhất chính là đôi bàn chân nhỏ xinh đang mang đôi dép hồng của cô ấy. Bàn chân của cô ấy thật đẹp và tinh tế, giống như ngọc thạch trong suốt. Trên móng chân còn được sơn một lớp sơn màu đỏ, tăng thêm phần quyến rũ. Đây quả thật là một đôi chân hoàn mỹ, nhỏ nhắn và không tỉ vết. Vì tôi chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi chân, tôi mạnh mạnh săn dữ như một con sư tử nhỏ, gắn lên nói. Cậu nhìn chân tôi làm gì? Có bệnh à? Tôi cười hì hì, không nói gì, chỉ cầm điều khiển từ xa trên bàn bật lên tivi và ngồi xem tin tức. Tôi manh manh thì tức tối chạy vào phòng thay đồ. Khoảng nửa tiếng sau, Linh Nhã đã nấu xong bữa tối. Dù không quá thịnh soạn, nhưng buổi thơm ngào ngạt, khiến tôi lập tức ăn như thế mấy ngày chưa được ăn gì. Hành động của tôi khiến tôi manh manh tỏ vẻ khinh thường. Nhưng mà tôi đã từng giúp cô ấy không ít việc, đâu cần phải đánh giá tôi tệ như thế chứ. Trên sông cũng đã gần nửa đêm, sau khi dọn dẹp, Ninh Nhã rửa mặt qua loa rồi cùng với Tôn manh manh đi ngủ, để lại tôi với sự thất vọng chàn chè Tắm rửa xong, tôi nằm trên giường lớn của Ninh Nhã và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phòng con gái quả thật rất thơm, tôi ngủ một cách say xưa, đến nỗi tiếng sấm cũng không thể đánh thức. Khoảng 2 giờ sáng, Ninh Nhã trong cơn mơ màng thức dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh mà quên đóng cửa. Có lẽ cô ấy đã quên mất rằng tôi đang ở đây Sau khi xong việc Cô ấy mơ màng đi thẳng về phòng mình Ngả xuống giường và ngủ tiếp Trong lúc đó Cô ấy còn vô thức cởi áo ngực Và ném thẳng vào người tôi Nhưng tôi cũng chẳng hề thức dậy Cả đêm bình yên trôi qua Sáng hôm sau Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của ninh nhá Cô ấy ôm chăn mặt đỏ bừng Nhìn tôi với ánh mắt bối rối Lúc này tôi vẫn chưa tỉnh hẳn Đầu óc mơ hồ Không hiểu chuyện gì đã xảy ra Nhìn xuống tôi thấy chiếc áo ngực Đang nằm trên ngực mình Nhìn lại ngực của Ninh Nhá Tôi thắc mắc Ờ cô định hiến thân đấy à Ninh Nhá tức tối lườm tôi Hiến thân cái đầu cậu ấy Tối qua rõ ràng tôi ngủ ở phòng manh manh Sao sáng nay lại tỉnh dậy ở đây Còn không mặc áo ngực nữa chứ Giọng nói của cô ấy Càng ngày càng nhỏ dần Cuối cùng như tiếng thì thầm Tôi nhún vài trong đầu đã có suy đoán Tiếng là tối qua tôi ngủ quá say Nếu không thì đúng là dâng đến tận miệng rồi Tôi tiếc rẻ nói Nếu thật sự là tôi làm Thì giờ cô đã không còn là thiếu nữ Mà thành phụ nữ rồi Chẳng là cô ngủ mơ màng Theo thói quen đi về phòng mình Còn việc cởi áo ngực Có lẽ cô đã tự cởi ra Mà con gái khi ngủ cũng thường cởi áo ngực ra Đúng không Linh nhã cố gắng nhớ lại một lúc Dường như đã nhớ ra điều gì đó Rồi hùng hổ nói với tôi Cậu mau ra ngoài đi tôi muốn thay đồ Tôi biếu mồi Dùng chiêu khích tướng nói Ai mà thèm nhìn chứ Ngực lép thế Ninh nhá như bị dấm phải đuôi Liền ướn ngực lên không chịu thua nói Ai lép hả Nhưng cô ấy quên mất rằng Mình chưa mặc áo ngực Nên khi quá khích chiếc chăn trượt xuống Để lộ đôi chân trắng tinh Tôi lướt mắt qua đầy tiếng nuối Rồi huyết xáo Nhanh chóng rời khỏi phòng Ninh Nhã nhìn chăm chăm vào tôi Một lúc sau mới nở một nụ cười ngượng ngùng Tôi chạy vào phòng vệ sinh Nhanh chóng rửa mặt Lúc tôi rửa xong Ninh Nhã cũng mặc đồ xong Liếc tôi một cái đầy ác ý rồi hỏi Cậu đã nghĩ ra cách giải quyết vụ này chưa? Chuyện này rất cấp bách Chưa nói đến việc huyết khôi kiểu thế có bùng phát hay không Chỉ riêng việc mỗi ngày đều có người mất tích bí ẩn Cũng đủ khiến tôi đau đầu rồi Tôi gật đầu Suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng nói Những việc hôm qua tôi nhắc cô đừng quên nhé. Ngoài ra, tôi cần rất nhiều cọc gỗ đào, cây đào phải ít nhất trên 10 tuổi, chỉ cần thân cây, không cần cành. Thêm vào đó là máu chó mực, máu gà trống và gỗ thường cũng cần nhiều. À, chuẩn bị thêm xăng nữa. Tôi nghĩ thêm một chút, sợ còn sót thứ gì rồi nói tiếp. Còn nữa, tôi cần một cái dây mực, tương là dùng củ của thầm mọc dùng để dấu, nhưng dây mực thông thường không được. Cần phải thi pháp khắc ấn Sau đó dùng dây vạch dấu kết hợp với chu sa Sẽ tạo ra hiệu quả không ngờ Nói xong Tôi chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ Ninh nhãn gần đầu Và bắt đầu gọi điện cho Ngô Minh Để chuẩn bị đồ đạc và nhân lực Lúc này Tôi mạnh mạnh dạo hoạt nhìn tôi Rất tò mò và cười nói Có phải các cậu lại chuẩn bị đi bắt quỷ trừ yêu không Cho tôi đi cùng được không Không được để không phải lại đi ăn uống hay xem phim và có thể kéo cô theo rất nguy hiểm chỉ cầnsờ suất nhỏ là có thể mất mạng cho tôi dứt khoát từ chối lần này nghe cả tôi cũng không chắc chắn làm sao có thể dẫn một người bình thường theo Nếu là lúc khác tôi chắc chắn sẽ đồng ý ngay vì đây là cơ hội tốt để trang bức nghe vậy tuần mạnhhmh mạnh lập tức không hài lòng hai tay nắm chặt thành quyền trống dưới cầm chùa môi núng nịu nói Phi ca dẫn tôi đi đi mà Tôi là một động tác buồn nôn Ý bảo hoàn toàn không có khả năng Dù cô ấy có quyến rũ tôi Tôi cũng không thay đổi Tôi là người sống có nguyên tắc Không đùa dẫn Ai mà ngờ tôi manh manh đột nhiên ngượng ngùng Cởi chiếc giày cao gót bên phải Bàn chân nhỏ nhắn thon thả Bọc trong đôi tất màu hồng nhạt Khét chạm vào chân tôi Rồi cọ nhẹ nhỏ giọng nói Nếu gặp dẫn tôi đi Tôi sẽ dùng chân giúp cậu được không? Nghe vậy tôi ngẩn ra một chút Cảm giác một luồng nhiệt nóng bỏng bông lên từ đáy lòng Thật ra mỗi người đàn ông đều có sự mê đắm đối với đôi chân đẹp Nên giờ đây sự việc trao đổi bằng chân mới phổ biến và thu hút đến vậy Cô ấy có lẽ đoán được từ phản ứng của tôi tối qua Nên mới nói ra câu này Được rồi Nguyên tắc của tôi là có thể thay đổi Tôi đồng ý ngay Tôn manh manh là một cử chỉ chiến thắng nam Lệ Tây khôn rồi ghé vào tai cô ấy cười nói nhỏ. "Bạn trai chị thật là hào sắc, chỉ vậy trong trường thật kỹ đấy." Ninh Nhã chỉ có thể bất lực lườm tôi cái, đối với việc giữ tôi cho riêng mình. Cô ấy đã sớm buông tay, bây giờ cô ấy chỉ cầu mong tôi đừng bỏ cô ấy là được rồi. Thế nên cô ấy không còn ngàn nhiên hay bất mãn nữa, nhanh chóng chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn. Sau khi ăn xong, Tôi cùng Tôn Minh Minh và Ninh đi đến đồn cảnh sát. Trên đường đi, tôi gọi điện cho Trần Chỉ Tình. Mặc dù cô ấy đạo hạnh không cao, nhưng cô ấy hiểu rõ những điều cấm kỵ trong đạo pháp hơn nhiều so với những cảnh sát khác nên sẽ hữu dụng hơn. Khi thấy là tôi gọi, Trần Chỉ Tình có vẻ rất vui. Tôi ngắn gọn kể lại sự việc và bảo cô ấy chuẩn bị để đến đồn cảnh sát tập hợp. Trần Chỉ Tình đồng ý rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc, vội vàng đến đồn cảnh sát. Sau khoảng nửa giờ cối đã tới nơi Lúc này tôi đang ở sân đồn cảnh sát chọn người Người nhát gan thì không chọn Người tuổi tị hoặc tuổi tí cũng không chọn Người yếu ớt, thẻ chất kém Hay có bát tự yếu cũng không được chọn May mắn là đồn cảnh sát để tôi thoải mái lựa chọn Tôi đã chọn hơn 100 người đàn ông khỏe mạnh Phải dùng đến mười mấy xe cảnh sát mới đủ chở họ Những vật liệu tôi cần cũng đã chuẩn bị xong Không còn gì phải chỉ hoãn nữa Tôi hy vọng có thể ra tay vào đúng giữa trưa Khi dương khí mạnh nhất trong ngày Ánh nắng mặt trời dù ít dù nhiều Cũng có tác dụng Có thể tăng cơ hội thành công của chúng tôi Hơn chục chiếc xe hú còi Lao nhanh về phía Nghĩa Địa Khu vực dân cư trong vòng bán kính 10 dặm Quanh Nghĩa Địa đã được sơ tán hết Thật ra cũng không có nhiều người Vì ít ai lại sống ở gần nơi này Khi chúng tôi đến Nghĩa Địa Cũng đã khoảng 10 giờ Vẫn còn đủ thời gian để chuẩn bị Dù là ban ngày, ánh sáng mặt trời chiếu xuống Cũng không mang lại chun hơi ấm nào Ngược lại còn có cảm giác lành lạnh xâm nhập vào cơ thể Khắp nơi đều là xương khô dài rác Thỉnh thoảng còn tự động vỡ ra Phát ra âm thanh lách tách Tăng thêm vài phần quỷ dị Dù là những cảnh sát trẻ Khi thấy tình cảnh trước mắt Cũng không khỏi lo sợ Tôi quan sát một lượt nghĩa địa Sáng mặt trở nên nghiêm trọng Như đã nói trước đó Kiểu khúc huyết khối trận chỉ cần động một phần là toàn bộ sẽ phản ứng dây chuyền Nếu phá hủy một ngôi mộ đất, các ngôi mộ khác sẽ bị ảnh hưởng. Tôi lại không có đủ nhân lực để đồng loạt ra tay, nên chỉ có thể phá từng cái một. Trước tiên, tôi lấy ra 8 lá trấn sát phủ. Những lá bùa này được tôi vẽ bằng máu gà trộn với máu chó mực trên giấy cao cấp. Vì thế, chúng có sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Để bảo đảm, Tôi còn dùng chung quỷ ấn để đóng dấu lên tám lá bùa, thêm vài phần uy nghiêm và sức mạnh. Tôi cầm tám lá chân sát phù, đi về phía tám ngôi mộ ở bốn hướng Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc và Đông Nam của nghĩa địa. Tôi dán một lá chân sát phù lên mỗi ngôi mộ, sau đó giải máu chó mực và máu gà xung quanh, dùng dây vạch dấu kết hợp với chu sa để bố trí khốn quỷ trận, nhằm hoàn toàn cắt đứt liên hệ của các ngôi mộ với bên ngoài và làm giảm ảnh hưởng của nó. Nhưng vẫn chưa xong Tôi còn lấy ra tấm vải vàng lớn đã chuẩn bị sẵn Dùng thủ bút chấm máu chó mực Để vé bùa chú lên vải Khi bùa chú hoàn thành Tôi cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu Lên tấm vải vàng Cuối cùng tôi dùng tấm vải vàng này Để phủ lên toàn bộ ngôi mộ Như vậy tôi có 8 phần chắc chắn Có thể cắt đứt tạm thời liên hệ Giữa 9 con huyết khối cựu thế Chỉ có như vậy mới có thể Lần lượt tiêu diệt từng con Nếu không Ngày càng nghĩ cũng không cần nghĩ. Liên tục phủ kín 8 ngôi mộ. Tôi cũng liên tục phun ra 8 ngụm máu. Đến mức đầu lưỡi tê dần. Không còn cảm giác gì nữa. Cứ tiếp tục thế này. Dù không chết thì tôi cũng sẽ kiệt sức mất. Sau khi phong ấn xong 8 ngôi mộ. Tất cả chúng tôi tập trung bên cạnh ngôi mộ trung tâm. Đây là ngôi mộ tôi cần tiêu diệt trước tiên. Lúc này tôi không phong ấn ngôi mộ. Cũng không dùng chấn sát phủ dùng xả sát phủ nhờ tên gọi buồn này có tác dụng xả bỏ sát khí tôi dán xả sát phủ lên đầu ngôi mổ sau đó dùng cọc gỗ đào đã chuẩn bị sắn cắm xung quanh ngôi mổ mỗi ba bước cắm một cọc nằm bước thì lại có một khoảng trống tôi đã cắm hàng chục cọc gỗ đào và chúng được bố trí theo trần pháp phong thủy sau khi cắm xong tôi dán lên từng cọc một lá hóa âm phủ dùng để tiêu tán âm khí Mỗi cọc gỗ đào đều có một người đứng cạnh, tay cầm búa. Trên mỗi chiếc búa, tôi đã vé bùa chú, khiến nó có khả năng trấn áp tà ma. Bên cạnh còn chất đống rất nhiều củi khô, chuẩn bị sắn để đốt lửa. Nhưng vẫn chưa hết, tôi còn dải máu gà và máu chó mực lên mỗi cọc gỗ đào, rồi dùng dây vạch dấu kết hợp với chú sa để nối các cọc gỗ đào lại với nhau, tạo thành một cái sát quỷ trận nhỏ xà sát phù từ từ rút âm sát khí từ trong ngôi mộ ra từ đó làm giảm sức mạnh chiến đấu của huyết khôi kiểu thế âm sát khí rút ra sẽ được các cọng gỗ đào kết hợp với máu gà, máu chó mực và hóa âm phù để tiêu tan tạo thành một chu kỳ điều tiết hiệu quả những đống củi và búa chỉ làm biện pháp phòng ngừa nếu âm khí bất ngờ bùng phát mạnh đầu tiên các cọng gỗ đào sẽ từ từ trổ lên khỏi mặt đất khi chúng hoàn toàn tách khỏi đất Đó là dấu hiệu âm khí đã bùng nổ hoàn toàn Trong trường hợp này Các cảnh sát phải nhanh chóng dùng búa Đóng cọc gỗ đào xuống đất lại Đồng thời khi đóng cọc Họ phải đốt lửa để tăng nhiệt độ Nếu tình hình trở nên quá nghiêm trọng Những cảnh sát còn đồng trinh Sẽ phải tiểu tiện tại chỗ Nếu không còn ai là đồng trinh Họ sẽ phải cắn đầu lưỡi và phun máu đầu lưỡi ra Đây là toàn bộ các bước của tôi Một người căn bản Không thể nào hoàn thành